Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 175 đến 3 Người đâu chuyển ngữ y 3 M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Không phải lần đầu tiên Chỉ là Đồng nhạc nhạc vẫn cảm thấy vô cùng quấn bách Ngượng ngùng Phải biết rằng Huyền Lăng Thương chính là đương kim thánh thượng Vậy mà hết lần này đến lần khác Ngài lại tự hạ thấp địa vị trước một tiểu thái giám như nàng Nếu chuyển ra ngoài thật sự là Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không khỏi ngẩn đầu Nhìn về phía nam nhân đáng ôm nàng mấp mơ A Mơ O I Mở miệng nói chuyện Hoàng thượng người đặt mô tài xuống đi Nô Tài có thể tự mình đi được Nghe được lời của đồng nhạc nhạc Huyền Lăng Thương cơ khổ là không hề nghĩ ngợi Mở miệng nói Ngươi xác định ngươi có thể tự đi được Nơ Cơm H E Sơm Sơm Quỳ Quỳ U Vinh Quỳ Quỳ Lời nói của Huyền Lăng Thương mặt đỏ nhạt nhạt hoàn toàn buồn ngực Dù sao hiện tại chân của nàng xưng như chân heo thế này thật sự là không thể tự đi được, nhưng hoàng thượng lời người đời đáng sợ a. Ngài cương. Hụt. Y. Nực. Hự. Lên. A. Đường kim thánh thượng, nô tài chỉ là Đồng nhạc nhạc còn chưa nói hết, đã bị nam nhân tắt đứt, chấm không sợ lời đồn đại. Nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, nhưng thái độ kiên định cùng không cho cự tuyệt. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc nghẹn một hơi, rốt cuộc nói không ra lời. Dù sao, huyền lăng thương đang nói như thế, nàng còn có thể nói cái gì đây? Hơn nữa hiện tại, cái khiến nàng lo lắng lo lắng không phải là Những lời đồn đại đi Nghĩ đến quyền lăng thương đã cho người chuyển ngữ y đến đây Tim đồng nhạc nhạc liền thích lại Vừa nghĩ tới sau khi cho người y mắt mạch Ngữ y khẳng định biết nàng là nữ Như vậy đến lúc đó Thân phận của nàng Sẽ bị vạt trần Nghĩ tới đây Mặt đồng nhạc nhạc không khỏi nặng chiếu cần vua như cần cọp Quyền lăng thương mặc dù vì nàng Không tiếc bản thân nhảy vào biển lửa. Chỉ là... Nếu như hắn biết nơ... À... Nơ... Cơm... Lơ... Ủa... Vĩnh Quy... Quy... Gặp hắn... Hắn khẳng định hồi rất tức giận đi. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chết nàng sợ. Chỉ là... Nàng càng sợ hãi khi thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ của huyền lăng thương nhìn phía nàng Cái đó khẳng định so với chết càng khó chịu hơn Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi lạnh sống lưng dùng mình kịch liệt trong lòng tuyệt vọng vô cùng Cảm giác được nhân nhi trong lòng khác thường Huyền lăng thương huyết mâu không khỏi có hơi hơi nhìn xuống Chỉ thấy tiểu thái giám trong lòng Sắc mặt nặng chiếu Phẳng B H A T N H U V Quy Quy Có tâm sự nặng nề Thấy vậy Huyền lang thương huyết mâu không khỏi ló lên mơ O Quy Quy T C A Y Trong lòng nghi hoặc không thôi Tại sao mới vừa rồi tiểu thái giám này trở nên kỳ gì cổ quái như thế? Hắn hình như là tại sợ hãi cái gì? Chỉ là hắn rốt cuộc đang sợ hãi cái gì đây? Trong lòng huyền Lăng thương nghi hoặc không thôi, chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra đáp án. Chỉ là đã đến Điện Dưỡng Tâm, huyền Lăng thương cũng không suy nghĩ nhiều. Xảy bước đi tới Điện Dưỡng Tâm, Đặt đồng nhạn nhạc trên ghế quý phi Huyền Lăng Thương lập tức quay đầu Hỏi cung nhân đứng phía sau Ngựa đi đâu Như thế nào còn không có đến Nghe được Huyền Lăng Thương nói Cung nhân định nói thêm cái gì Vừa đúng lúc này Một đảo bóng sáng cao gầy liền vội vã đi đến Chỉ thấy người đó sau khi đi vào điện dưỡng tâm Lập tức quỳ trên mặt đất Thần lâu vô tâm khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe thấy giọng nói trầm thấp, khiến cho trong lòng đồng nhạt nhạt không khỏi nảy lên cảm giác kỳ quái. Lập tức, mắt Nhung vừa chuyển, liền nhìn xuống nam tử đang quỳ gối trước mặt Huyền Lăng Thương. Chỉ thấy nam nhân trên người mặt trang phục nữ y, giờ phút này đang một mực cung kính quỳ gối trước mặt Huyền Lăng Thương. Bởi vì nam nhân đang cúi đầu hủy Khiến đồng nhạc nhạc không thấy rõ dáng vẻ của hắn Chỉ là Hai tay nam nhân ra ngoài ổn tay áo Lại lập tức khiến đồng nhạc nhạc chú ý Hai tay thật trắng thật thon dài Chỉ thấy hai tay nam nơ Hừ À Nơ Sơn À Tựa như mỡ đông Mười ngón tay thon thon Mà ngay cả móng tay, đều cắt tỉa gọn gàng Nhìn rất đẹp mắt Bàn tay đẹp như vậy, cho dù là tay nữ nhân cũng so ra kém đi Lại có một nam nhân mà hình thức hai tay lại xinh đẹp như vậy, thật sự kỳ quái đây Càng khiến đồng nhạc nhạc tò mò, là diện mạo của nam nhân này Có thể có hai bàn tay đẹp như vậy, nam nhân này diện mạo khẳng định cũng không kém đi Liện lúc trong lòng đồng nhạc nhạc tò mò Giọng nói của huyền lăng thương liền từ bên cạnh nàng vang lên Hãy bình thân Nghe được lời huyền lăng thương nói Nam nhân lập tức đáp tạ ơn một tiếng Lập tức Liện từ từ đứng lên từ trên mặt đất Nam nhân từ từ đứng lên Giáng vẻ của hắn cũng vô cùng rõ ràng rơi vào trong tầm mắt đồng nhạc nhạc Khi nhìn rõ ràng dáng vẻ nam nhân, đôi mắt đồng nhạt nhạt trợn lên một cái. Chỉ còn thiếu nước một giật mình la lên thành tiếng. Chỉ thấy nam nhân mặt đẹp như ngọc, da như mỡ đông, hai hàng lông mày như vẽ toát lên tránh khí. Một đôi mắt đa tình, khói mắt có hơi cong, nhất cử nhất đồng, nét mặt sinh động có thần. Đôi môi chúng chín, đỏ mỏng, làn môi mềm mại, đường nét hoàn mỹ, phản phất cánh hoa. Mặc dù nam nhân một thân nam trang, trước ngực bằng phẳng, chỉ là từ cách nhìn đầu tiên. Đồng nhạc nhạc liền nhìn ra, nam nhân trước mắt này là một nữ nhân. Phải biết rằng, nàng cũng là nữ giả trang nam trang, như thế nào không nhìn ra điểm này. Mặc dù, nơm. A. Nơ. Cơm. Sâm. Sâm. Uy. Uy. A. Cực lực che giấu chỗ thiếu hụt của nữ nhân. Chỉ là nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn ra sơ hở. Ví dụ như nữ nhân cũng có lỗ khuyên tai còn nữa nữ nhân không có ít hầu. Đồng nhạc nhạc cẩn thận nhìn. Nam nhân trước mắt này phát hiện Nam nhân này cũng sống như chính mình Đều cũng có chỗ khác biệt Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc trong lòng liền biết rõ ràng Nam nhân trước mơ A T N A Quy Y Sống chính mình Đều là nữ xã trang nam trang Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nảy lên một cố hy vọng. Có lẽ lần này đây, nàng được cứu rồi. Liền lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang hy vọng. Một bên, thuyền lang thương nhìn đến nam tử xuất hiện ở trước mặt mình. mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng cao lại. Lập tức mở miệng hỏi, như thế nào không phải lý ngữ y? Nghe được lời Huyền Lăng Thương nói, Lâu Vô Tâm lập tức cúi đầu, trầm giọng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Lý ngữ Y hôm nay không có ca trực, cho nên thần đến đây." Nghe được Lâu Vô Tâm nói, Huyền Lăng Thương chỉ là im lặng không nói, lập tức mở miệng nói: "Cũng được, ngươi tới nhìn tiểu nhạc tử một cách đi." Nghe lời Huyền Lăng Thương nói, Lâu Vô Tâm chỉ một mực cung kính gật đầu. Lập tức, liền đi về hướng đồng nhạc nhạc bên này Nhạc công công, xin cho thần bắt mạc hổ ngài đi Lâu vô tâm mở miệng, âm thanh làm ra vẻ khàn khàn thái độ lễ phép Đồng nhạc nhạc nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là sơi ở trên người huyền lăng thương Tuy nói trong lòng nàng biết lâu vô tâm là nữ nhân Cơ, hơ, y, nơ, hơ, lơ a quy, quy, có huyền lăng thương ở chỗ này Nam sẽ luôn sợ hãi A liền lúc đồng nhạc nhạc lo lắng trong lòng Đúng lúc này, một thị vệ từ bên ngoài vội vã đi tới Chỉ thấy thị vệ đến đây Thần sắc vội vã, phản phất có chuyện gì muốn nói